Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Chân hỏa phù là loại phù mà Bạch Tử Cống có thể luyện được mạnh nhất đến thời điểm này. Hơn nữa, chân hỏa phù này là Bạch Tử Cống lấy được ở chỗ đạo huyền sư bá. Uy lực của nó to lớn hơn, quỷ sát cũng phải tránh. Sở dĩ hắn có chân hỏa phù này là thời điểm hắn quyết định. Dụ dỗ vương bôn quỷ sát đến công kích mình. Hắn luôn luôn mang theo cái chân hỏa phù này quấn ở trong sợi dây chuyền, đeo ở trước ngực. Nhất định lần này phải lấy ra để sử dụng. Khoảng cách ngắn như vậy, vương bôn làm sao có thể tránh được. Cả người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ, phát ra tiếng kêu thê thảm. Bạch tử công nghiêng sang bên cạnh tránh né. Lập tức tạo thành một lỗ hổng Một hồi công phu như vậy, quỷ sát lên trồm tới trước mặt ngừng tụ sát khí đánh ra một trưởng phốc một tiếng một ngụm máu tươi phun ra bạch tử cống bị chúng một trưởng này lăn lóc ra ngoài cùng du như văn ngã xuống mặt đất thời điểm bị quỷ sát đánh trúng, bạch tử cống đã bị sát khí nhập thể. ở bên kia vương bôn đang bị ngọn lửa bao phủ phát ra tiếng kêu thống khổ giết giết hắn cho ta nhận được mệnh lệnh của vương bôn quỷ sát lại gầm lên một tiếng một lần nữa Định lao tới giết chết Bạch Tử Cống Thế nhưng Bạch Tử Cống lại nói một câu Làm cho Vương Bôn không thể không ra lệnh cho quỷ sát dừng tay Thảm lang ta không ăn trên người Người nếu như giết ta Người vĩnh viễn không lấy được nó đâu Lời của Bạch Tử Cống vừa nói Làm cho Vương Bôn trong nháy mắt Hiện lên một tia thanh minh Ra lệnh cho quỷ sát dừng lại Vương Bôn không dám đánh cuộc Bởi vì nếu như Bạch Tử Cống nói là thật Giết chết hắn Thì cũng không lấy được tham lang lệnh. Mà nếu như không đem được tham lang lệnh về. Nhớ tới trừng phạt của cửu đại trưởng lão. Vương Bồn cả người không dép mà run. Giết cho ta! Vương Bồn hét lớn một tiếng. Sát khí màu xám từ trong thân thể tỏa ra. Đem ngọn chân hỏa kia dập tắt. Một màn này. Bạch tử cống đồng tử co rụt lại. Này! Ngươi lại lấy sát khí dưỡng thần... Bạch Tử Cống không thể tiêm nổi, lá gan của vương bôn này lớn như vậy, lại đem quỷ sát nuôi trong cơ thể của mình. Tuy rằng đem quỷ sát nuôi trong cơ thể, có thể để cho vương bôn mượn lực của quỷ sát cùng với sát khí để luyện thể. Thế nhưng quỷ sát cũng không phải loại hiền lành gì. Nếu như một ngày nào quỷ sát phản phệ, có thể từ trong cơ thể của vương bôn dễ như trở bàn tay mà giết chết chính gia chủ. Sau khi sát khí tan đi, cả người của Vương Bồn bị đốt đen xì xì. Vương Bồn khuôn mặt đầy oán độc, nhìn bạch tử cống. Liền muốn trực tiếp giết chết, thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ còn chưa thành, cũng chỉ có thể để ép oán hận ở trong lòng. Thảm lang lệnh ở đâu? Nếu như người không nói... Đến đây, Vương Bồn liếc nhìn Du Như Văn ở bên cạnh. Hừm. Con danh này là bạn gái của ngươi. Nếu như người không nói ra tham lang lệnh ở đâu Ta sẽ giết nàng Ta sẽ để cho quỷ sát nuốt ba hồn bảy phách của nàng Vì dập tắt những ngọn lửa thiêu đốt cơ thể Vương Bôn đem toàn bộ sát khí trong thể nội tích tụ những năm gần đây Mà phóng ra ngoài Phải biết những sát khí này là hắn chuẩn bị để thăng cấp Hiện tại tất cả đều dùng hết Có thể nói là quay trở về vốn ban đầu Phá người ta thăng cấp thù này có thể gọi là không đội trời chung không cần phải bàn cãi bạch tử cống lại còn phóng hỏa để đốt mình cừu hận này là khắc cốt ghi tâm vương bôn làm sao có thể bỏ qua bạch tử cống lập tức tranh thủ cơ hội liền chạy xuống thang lầu thở hổn hển đem đại môn đóng chặt lại thế nhưng thời điểm bạch tử cống chạy đến lầu sáu lại phát hiện ở trên hành lang trước mặt lại có một người đang đứng người này mặc thân quần áo cổ quái ở trên mặt có hoa văn thần bí ở đằng sau lưng lại còn đeo hẳn một cái quan tài đang lạnh lùng nhìn hắn từ cách xa đến bốn năm mét bạch tử cống có thể cảm nhận được rất rõ sát khí tỏa ra từ trên người của hắn chương hai mươi huyết đồ thi ma bạch tử cống hít sâu một hơi nhìn nam tử trước mắt trầm giọng người cũng là người của đại tần sau Ai ngờ, nam tử kia khinh thường cười lạnh một tiếng. Hừm, đại thần, đừng so sánh ta. Nghe hot nhất tại đọc